Là Phật tử rộng thương rộng đồ Thương không cùng đổ có đâu Cùng ngày nào còn kẻ lao lung tình Thương sức đổ còn dùng chưa thôi Là Phật tử ở đời văn vật Muốn đổ người Việt rất có khanh ngôn hình cần phải có căn khiến người có đủ chứng bằng để tin là Phật tứ gặp nghìn cảnh Vượt cho qua đâu có dễ gì. Phải là thật thanh từ bi. Phải là thật chỉ tu trì mới xong. Là Phật tự ngược dòng thế tục. Đâu phải là công việc tâm thường. Nếu không đủ sức. Cự đương bị đời lối trở lại đường trần gian Là Phật tự thao vàng muôn rò Đừng than gian lửa đó hồng cần Nếu không bị thử nhiều lần Thì đâu chứng chắc là chấn vàng rồng Là Phật tử tu không nản chi Mà càng tu đạo lý càng ưa Như qua sông gặp đò đưa Như trời nắng hãng được mưa sối vào Là Phật tử đạo cao ma khảo Khảo không rơi thì bảo ma nghe Khảo rơi ma chúng đồng phe Công tu như bọt nước khe trên ngồn Là Phật tử tròn vuông đảo cả Phần lớn nhờ vô ngã chấp tâm Sự đời đã hết nhiễm thâm nên đời khó gạt cho lắm tội tình Là Phật tử đưa mình tới Phật Mặc dù là cao ngất sơn phong núi to độc mãi cũng thông cổ tu nhất định là công quả thành Là Phật tử tử sanh vì đạo, đạo quý hơn châu bão ngọc ngà Đạo màu của Phật thích ca là đường giải thoát ta bà chúng sanh Là Phật tử chi thành chi tính Câu kệ kinh nhất định làm theo Tâm lòng thành kinh như kéo Được sáng không đổi bí nghèo chẳng thay Là Phật tử đường dài sức Ngựa diệt nên hư đều ở tay mình Nên là do sức mình tinh hư là vì tay lòng mình là sao Là Phật tử thì nào trách Phật chỉ trách mình đi trật Mà thôi Phật là chỉ muôn giác đời Phật đâu có muốn cho người còn mê Là Phật tự nhiều bề đôi ứng nghịch Thì nhiều còn thuẫn ít oi Nếu trong tâm chẳng thường xoay một cơn bất giác Độ ngời ác sanh là Phật tử gặp lành càng tiên. Gặp dữ không thôi chuyển từ tâm nhờ lòng hiếu đảo rất thâm nhờ tinh quả báo nhờ ham tu hiền. Là Phật tử nếu kiến nhân yêu đời ghèo treo khó chịu cho quan được thành Phật quốc thành ma chỉ trong giây phút chỉ xa từ mình là Phật tử không tranh danh lời lời danh không thể suy được lòng Với điều tham nhung thì không giới điều vô thí thì lòng có luôn Là Phật tử vì đường giải thoát Không vì mưu bán chát đạo màu Phạm trần danh lợi khó câu đạo màu Từ trước tới sao một tình là Phật tử tâm linh lo mở tranh thoái đời cản trở đường tu không cho đời nó làm mù lấy đời làm sáng việc tu của mình là Phật tử khi sanh gì thiền diệt cũng làm gì chuyện tốt lành Sanh vì phước lợi chúng sanh diệt Là cũng bởi vì tình từ bi Là Phật tử lòng vì đại đầu Nhâm chúng sanh mà giáo ma hành Không lo riêng phước riêng thành ấy Là đường lối tu hành thích ca Là Phật tự tạo ra phước huệ Không hưởng riêng mà để người nhờ Chẳng phân biệt kẻ thân sơ phước hay huệ Cũng hiến cho đồng đều Là Phật tự luôn kêu đạo đức nghe hay không cũng mặc cứ kêu đồng thời gương thiện đem nêu cốt làm chỗ khắp người đều hiền lương là Phật tử gọi bương chớ trễ người đời nay quỷ cây nan tri Nếu không lấy đạo từ bi dễ sanh đại quả bất kỳ nay mai là Phật tử đưa tay can gian, Khi người đời bất mã lẫn nhau có hòa thì chẳng sao xào còn gây tất có câu cầu chẳng không là Phật tử rất mong đời tình nên muốn người có tin yêu Hoà. Khiến đời sống khỏi can qua Và khi chết khỏi đỏ xa linh hồn mà Là Phật tử khuyên khôn giúp dạy Kẻ trí không nên hại người ngu Người gây thân chớ gây thù Mạnh nên giúp yêu chớ âu đạp trà Là Phật tử muốn tha thứ lành Không muốn ai gây hân với ai, Thứ tha nhau sống lâu dài khách khe nhau tức giảm Ngài tổng sanh là Phật tử không đành hái mạn cũng chẳng gây khốn nạn cho người muốn người được sống được vui muốn người hạnh phúc muốn người vinh quang là Phật tử mở đàn thông tha không muốn người đài đó con người Vì rằng nhân loại khắp nơi khác và khác nước thân người giống nhau Là Phật tử người đâu cũng thấy Vẫn là người không kể sắc màu Phải nên đối đại như nhau Đồng cấu vật chất, đồng cấu tinh thần là Phật tử không phân giai cấp đi đôi với ai cũng chấp tay chào xem mình với kẻ đồng nhau mình tu thành kẻ khác tu cũng thành là Phật tử chúng sanh là Phật bởi còn mê chưa đắc Vậy thôi, nếu như được tỏ ngẫu rồi chúng sanh tức trở nên ngôi Phật liền Là Phật tử Phật truyền nhớ rõ rằng chúng sanh đều có Phật tâm Nhưng vì không chịu kiếm tầm thành ra cái kiếp mê lầm còn đeo là Phật tự ráng leo tới me Dù từ lâu đã té sông mê nhà xưa cảnh cũ muốn về mau lên bên giác kẹo bê trẻ kỳ Là Phật tử không si mê nửa Tinh si mê là lửa thiêu mình Mê danh mê lợi mê tình mê nào Cũng khiến hồn linh đỏa đài Là Phật tử thượng Ngài lo đạo Giải quyết bao khổ não trần gian Khiến cho đời hết lầm than Được nó, no được ấm, được an, được hòa Là Phật tử đứng ra giáo đồ Không thể ngồi một chỗ mà tu Thế gian trong cảnh rối bồ Con người đang lúc như mù đi đêm Là Phật tử thụ hèm lo giải Không muốn gây lây oán hờn Muốn ai cũng ở có nhân Cho thân khỏi khổ cho hồn được siêu Là Phật tử đổ nhiều hoặc ít Không bao giờ ngỡ việc đổ đời Dù rằng gần lúc tắt hơi, Cũng còn phương tiện đổ người chẳng không? Là Phật tử đầy lòng tế độ Chẳng bỏ qua việc khổ của người Nếu người chưa được an vui thì mình nhất quyết không ngồi thung dung là Phật tử việc hung khuyên bò. Quyền thế gian lớn nhỏ làm hiền làm hung không thể nào yên hung dân hung nước hoặc riêng hung nhà. Là Phật tử hiền Làm việc trước, Dân được hiền thì nước được an. Nước hiền dân khoai lầm than nhà hiền Thì cả hó hàng đều vui. Là Phật tử khuyên người hướng thiền Dù gặp cơn nước biến dân loạn Cũng đừng làm việc ác gián Nên làm lành để bớt đàn tham thấy Là Phật tự thấy mê cứu tình Thấy khổ thì đem cảnh vui cho Đôi thì lo giúp được nó no, Rách thì lo giúp đỡ cho ấm lành Là Phật tử tu hành tích cực, Sẵn lòng lo hạnh phúc nhân sanh, xác thân cho đến hồn linh, Cả hai phương diện tận tình giúp cho. Là Phật tử không lo riêng sống, Đâu hay đời đều cũng lo chung cùng người chung hưởng thông dung cùng người chung chịu lao lung khổ nàng Là Phật tự an ban tây thế bằng phương chấm mưu cái nhân từ. Không làm trái đạo nhà sư cứu mỹ nước Được cứu người khổ quan. Là Phật tứ là nhà tích thiền không bao giờ tao chuyển bất lành. Mặc dù giữa cảnh ác sanh vẫn làm việc thiện vẫn thanh được lòng. Là Phật tứ thật công hết. Càng dù khuấy lên chẳng bẩn được tâm. Trong khi hành đạo quyền thâm Tuy nhiều đụng chạm không làm hoại hư. Là Phật tử cũng như viên ngọc mỹ mài dũa nhiều màu sắc càng tươi khó khăn cũng chẳng những không lùi mà còn tiếng mạnh hơn hồi trước kia là Phật tử không lìa mối đầu như cầm chèo mà lão quá sông. Buông chèo thuyền ở giữa dòng, Còn buông mối đạo thì không thoát trần là Phật tử phàm thân thanh thanh. Thế mới là chân tranh đường tu tiến đời, Không thể nào ru lúc nào cũng vẹt gúc mù trần giang. Là Phật tử tuy mang sát tục Nhưng mà không ố trượt tâm lòng Thật là giá sạch tuyết Trong mạo đời khó nhượm Bụi hầm khó đeo Là Phật tử khó xéo cho ngà Có thể đem nuôi đa di vào Tu hành trước Cũng như sao không thay đổi hướng chẳng nào núng tình Là Phật tử nên hình phải chạm Có khổ lao mới đặng an vui Đừng buồn những cảnh ngược xuôi Nếu tu hành dễ cõi người hết lâu Là Phật tử muốn cầu đắc đạo, Không kiên tâm khẩn đạo luân công. Trồng cây gần lúc ra bông bỏ đi, Chẳng tươi cũng không nên gì, Là Phật tử cố trì trí mày. Tu chừng nào được giải qua căng, lỗi lầm thì cố ăn năn, Chống chênh thì cố băng bằng đi qua Là Phật tự thiết tha coi Phật, Nơi hoàn toàn bất diệt bất sanh. Cho nên cố gắng làm lành quyết lòng niếm Phật tu hành sớm khuya Là Phật tử bên kia bên giác ấy là nơi ký thác linh hồn Ngoài vòng chi phối càng khốn không còn chịu kiếp nhốt trốn khỏi phàm Là Phật tử không làm đỏ kiếp Mi cô tu cho thoát nghiệp hhổng Trần Hhổng Trần là chốn mê Tân quyết tu cho hết bị thân luân hồi là Phật tử một lời nguyện trách lấy hoại thân đổi bất tử thân. Cùng chư Phật hưởng trường xuân không già không bệnh không thần chết đều là Phật tử quyết theo tộc đầu nơi nhiễm màu Phật giáo đã truyền hoàn toàn siêu thoát Trần Duyên xưa nay đã có vô biến người tâm Là Phật tử quy tâm làm một Không để lòng rời rác lao trao Tuy đời có lắm sắc màu Nhưng mình thì chỉ sống nối một đường Là Phật tử hướng phương chẳng đổi Trên đường đi nhiều lối mắc tình Tu hành một giả kiến trinh niết bàn Là chỗ gỡi mình không quên Là Phật tử quyết nên như Phật Dù hy sinh đến mực độ nào Miễn là ra khỏi trần lao là nơi chôn sát đã bao nhiêu đời Là Phật tự nhắm nơi giải thoát, lanh xa đường đó lạc xích xiền Cho nên học đạo Phật tiên không theo học thư áo quyền thế gian Là Phật tử rộng đàn lớn diệt đàn từ bi diệt dứt luân hồi trong lòng còn chút lỗi thôi tất hai điều ấy không rồi được đâu là phật tử đau màu muốn đạt Nếu thiếu lòng tự giác khó trông. dốt Thì phải học cho thông mê Thì cố tĩnh cho không còn lầm Là Phật tự trì tâm hôm sớm Cho đến khi hết bận nhớ lòng Như trăng sang giữa trời không Như gương xoay mãi dẫn trong một màu Là Phật tử càng trao càng tòa, Càng gián lao càng rõ chi tu. Không hề giảm sức công phu, Không hề giảm tánh đại từ đại bi. Là Phật tử chết vì tế độ, Sống cùng vì giác ngộ nhân sanh. Sống dị lành chết dị lành thật tu đại độ thật hành đại bi Là Phật tử phạm dị rộng lớn không vật chỉ so sánh cho bằng Cứu dân độ thế vô ngàn đem sanh tử đổi niết bàn cho dân Là Phật tử không ngừng diệt Phật Nếu thế gian còn một kẻ phàm Cũng còn lo đổ cho kham Quyết không để một ai dám trong trần Là Phật tử diệt phân sao hết Nói không cùng và biết Không cùng mơ tu hành là giá thủy chung. Ban vui cứu khổ do lòng từ bi ấy là những hành vi thường sự. Đời giới hàng Phật tử xưa nay cuộc đời dù có đổi thay từ bi nhà Phật Chẳng phai tâm lòng Độ ba tênh chẳng trong một lúc Cứu thế gian đến phút cuối cùng Người đời làm dữ làm hung Nhưng nhà Phật tử thủy chung làm hiền Lúc nào cũng lo quyền đạo lý Bụi loạn Ly càng chỉ đường tu giải hòa các mối hận thù xây nền hạnh phúc tạo cối hòa bình. Kiều thế giới đồng tình cứu trợ khuyến người đời rộng mở từ tâm cùng nhau huyền lợi chẳng xâm cùng nhau giúp đỡ áo cơm đủ đầy tâm hồn được thanh bay san suốt thần sống không trói buộc khổ đau trong trần mà chẳng cần lao ấy là Phật tự lúc nào cũng mong dân tất Có mấy dòng đã kể Dừng bút nghiêng không thể cản lời Để xin nhắc lại người đời Nhớ rằng Phật tử là người từ bi Nam Mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Xám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Trong mộng biết là mộng mấy ai Mộng không nhận biết biệt đầu sai thường người chỉ mộng trong đêm tôi có kẻ còn mơ ở giữa ngày chưa tỉnh chimêm bao đâu được hiểu Rồi giấc đẹp mới là hay. Nếu đời tinh mộng không tồn tại nên mở mắt đi chớ kêu dài. Tâm dâm còn nhiều Lối dễ sanh Sớm chiều nhớ luyện Tâm lòng thanh Giảng kinh ráng nghiệm Cho thông lý Công đức cần trao để tròn lành Đạo hạnh chớ rằng trong chốc lát tu thân đừng tưởng chỉ đôi canh Nguyện làm sao được như lời Phật Dù phải bao lâu giá cùng đành Người nếu thường tâm được giác luôn Thuận không đắc chí, nghịch không buồn Lòng nhớ trăng sáng, luôn luôn chiếu Giả tờ nguồn trong mãi mãi tuôn vui trí phá tan đời hắc ám tự tâm giải thoát kiếp đau thương sống mình sống kẻ trong tình Phật Đại độ chân tu chỉ một đường Hãy sống hướng về Đức Phật Đời khổ hại chung nhau cứu khổ, Xoay khổ đời được trở nên vui. Sống có tình có nghĩa con người, Khổ cùng chiếu và vui cùng sớt. Đồng tâm hướng về nơi Đức Phật, Rèn lòng cho hết chất phàm trần Bỏ những điều cô chấp tiểu nhân Cô phát triển tinh thần cao cà Tình đạo hãy thương nhau một vàng Cùng có tâm hy xã tự bi Tội cạn ngăn nhau được bỏ đi Phước khuyến khích nhau trì chi tới Động diệu dắt nhau tu phấn khởi Chúng tạo xây xã hội bình hoàng Người nhìn người với tánh Phật giá, Không nhìn giới tánh ma tánh thu. Cha con có hiểu tình phụ tử, vợ chồng đồng biết sự ân tình. Anh em cũng hòa chữ để huynh, Bè bạn biết. Trọn gìn tính nghĩa Giai cấp chẳng lấy làm mai mìa Người đối người có nghĩa bằng nhau Dân tộc luôn nhớ chữ đồng bào Nhân chủ chẳng quên câu đồng loài Cùng nhau biết tương thân tương ái giúp đỡ nhau không hại khổ nhau Tịnh quang dung đại độ đệ cao, bỏ tâm chấp sắc màu ca tinh. Đồng tu luyện nên người đang kính đồng đổi suy ra thỉnh đời nay. Mỗi người cùng thành thật góp tay Việc kho mấy cũng xây dựng được Phúc ích chung hại nên nghĩ trước lời lạc điên nhường bước lại sau Người biết hòa biết lợi chung nhau Xã hội sống đầy màu hạnh phúc Người liền đời giữa nhau khó dứt, Giàu muốn không khó cắt rời nhau. Cô lập không sống dừng được nào, Hải tử giác đầy cao đoàn kết. Sống cô lập Là mình tự chết Sống kết đoàn Là biết tồn sanh Nên sống trong sống Đại nghĩa tình Tức là biết sống Vinh thác Phật Về tinh thần Hay là vật chất Cứu trợ nhau Và thức giác nhau Cái ác ra thiện khó dường bao Người quyết chi thế nào cũng được Đường đạo đức khuyên nhau tiến bước chớ quản chi trái ngược tình đời Hãy tin rằng có mắt Phật Trời thấy biết rõ những người thiện ác, Dự gặp dự đúng câu thương phạt Lành gặp lành đúng luật thiên nhiên. Nhân quả xưa nay chẳng gì riêng, Nên hành thiện chớ nên hành ác. Thà thác nay mà may thành Phật Hơn sống nay may rớt ra mà Cái chết là số kiếp người ta Phải biết chọn chết ra vinh dịu Ai cũng phải chết là nên hiểu Nhưng chết Rồi hồn liễu ra sao. Chết cũng là chết cõi Phật giàu, Chết dại ấy chết đầu thái khổ. Kiếp người mất rồi tìm lại khó, Được làm người hiếm có người tu. Người biết tu đã có duyên sâu, cổ tu tiên tất màu thành quả. Người hãy biết mượn thân tám già, làm thuyền qua khỏi bể trần gian. Nên lấy thân làm giải thoát thuyền Chớ nên lấy thân làm hậu hoàng Sống cõi mê mà hồn giác ngàn Lấy Phật tâm để đoạn cần duyên Vừa chính mình tự giác Tự vừa cố gắng hoằng tuyên Phật pháp. Huệ lo khai đức lành lo tập người giới ta chỉ một cứu tâm. Giác ngộ đời hết nỗi mê lầm mà giải khổ chúng khỏi lâm trần tục. Bị dụng trí nơi mình cũ túc Lấy đạo tâm chính phục đời mê Trong bùng sen chẳng bám mùi quê Sống đời vẫn hướng về cõi Phật Vì giải thoát nên cao đạo đức Giải thoát là duy nhất đường tu Việc tu là lâm khổ mặc dù Nhưng khổ ấy sẽ bù vui lại Hãy tin tân tu đừng giải đại Niệm di đà chớ ngại gian lao Khổ hạnh nhiều vĩ quá càng cao Nên trả mất giá tu màu nhiệm Chánh đạo giữa đời này cũng hiếm Như khó tìm hơn đái biển tìm kim Tìm được là ấy phước giản niên rằng tu đến thành tiên thành Phật Nên sống tâm hiền từ Bồ Tát Chớ sống tâm hung ác Dương Đừng sống đời trong giấc mong trường Hãy sống đạo trên đường thật cành Người tu biết đời là áo anh Cố tu cho hết tính mê đời Tu sao cho cõi Phật Đến nơi không còn bị luân hồi lục đào Nhất nguyện tu dầu nhiều kháo đảo Quyết thắng qua cho đạo tiến lên Đạo được thành gió ở trí bền Bền trí được tất nên Diệu hòa Người sanh ở thời kỳ mát hạ, Càng mổ tu Phật quá càng mau. Chính phẩm sen càng được sớm giàu, Vô minh hết trần lao cũng hết. Tự độ mình khỏi đường sống chết, Càng độ thân tập hết trầm luân Và cứu người khỏi cảnh hỏng trần Ta với kẻ lắp đường sanh từ Sống cùng táo niềm hòa thiên sự thoát cùng đưa về xứ như lai Lòng muôn người như một không hai Sống biết giác ngày mai khi thác Chỉ sống thiện chứ không sống ác Giàu ác cho lợi lọc vườn bao Sống có tình nhân loại đồng bào Và sống biết đầy cao đảo nghề Đảo tâm mỗi người đều trao trìa Thám quả đời của thể giúp ă hãy cùng nhau đạo hành lo tăng cho đời tốt cho nhân sự tốt người cá nước biết tu như một mấy quả nước bao cũng được Phước sanh người giới người biết đối xử lành nhân loại tất sanh quả ác. Đời giác thiện là đời an lạc, giác thiện không đời rất khổ đau. Người trong đời dù cấp bực nào cũng nên rèn tâm trau giác thiền. Đạo muốn đắc phải gia công luyện Tu muốn thành phải tiến hành luôn, nãi không thành mãi đắc chớ buồn. Rồi mây gỡ mãi xuống ra được, chớỷỷ ngã chớ tâm chấp trước. Thì sự tu sẽ được thành công tự tin mình tin Phật chứng lòng. Cố thành đạo cố trọng giống thiền Tu cho được di đà Phật niền Chứng đạo cho và điểm danh cho Từ Đồng Kinh có mấy dần thơ Quyền tính hậu ráng lo tu niệm Hành đạo khuyên nhau hãy ráng lo! Lượng tâm càng rộng, phước càng to! Phật thần gần với lượng tâm ấy, Tội phước lượng tâm khá hoại giòn! Đời có lương tâm đời sáng sủa. Sống có lương tâm sống thong thoảng. Mỗi người nên lấy lương tâm đối hạnh phúc bình sẽ đến chỗ.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 Có gặp Đạo Màu, Gặp Phước Thái, Rạng tu sinh chở, Có thang dài, Kiếp này tu được siêu muôn kiếp, Hãy nắm tay nhau. Tiếng mỗi ngày